Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Linh thú tỏa giác của nhậm kiệt lên đường bình an vô sự chạy về nhậm gia Trở lại nhậm kiệt đã khởi động tất cả trận pháp trong đại viện của gia chủ nhậm gia Sau đó nhậm kiệt lập tức tìm mập mạc đến Mặc dù nàng còn không có hoàn toàn nghiên cứu về thương thế của hai người Bất quá trải qua nhiều chuyện như vậy nhất là lúc chính mình mới vừa đi lão Đan Vương cùng Kiếm Phương đã vận dụng pháp lực. Thương thế của hai người rõ ràng chuyển biến xấu. Sau đó Nhậm Kiệt để cho mập mạp phối trí một bộ dược tề đưa cho hai người bọn họ. Trong lòng lão Đan Vương mặc dù kỳ quái, Nhậm Kiệt phối trí dược tề cho bọn hắn. Nhưng hắn bây giờ đối với Nhậm Kiệt hoàn toàn tin nhiệm. Mặc dù kỳ quái nhưng uống vào không chút nghi ngờ.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 Nhưng cũng không phải là hốt thuốc đúng bệnh. Hơn nữa hiện tại ngươi không có lựa chọn khác, cho nên sau này tốt nhất đừng do dự. Giờ phút này nhậm kịch cũng đã khôi phục lực lượng, chuẩn bị kỹ càng. Giơ tay lên ý bảo Kiếm Vương Long Ngạo mau mau uống dược tề. Kiếm Vương Long Ngạo bị nói như vậy cũng buồn bực a. Chính mình đường đường là xếp hạng thứ 2 trong bát đại vương giả,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 Uống chi lúc này lão Đan Vương cùng Kiếm Vương Long Ngạo là bệnh nhân. Bên cạnh cũng chỉ có mập mạp. Nhậm Kiệt càng thêm không cần lo lắng. Sau khi bọn hắn ngồi xuống, Nhậm Kiệt đã tiến vào trong Thức Hải lần nữa. Mỗi lần tiến vào Thức Hải, Nhậm Kiệt đều có một loại cảm giác quen thuộc. Thấy lão bằng hữu. Dù sao, đây là tồn tại chứng minh kiếp trước của hắn.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 Nếu như từ phương diện này bắt tay vào làm, âm hồn dương hồn vỡ vụn có thể nghĩ biện pháp dung hợp, phá rồi lại lập hay không? Giờ phút này tiêu hao quá lớn, nhậm kịch không thể tùy ý dùng thần thức dò xét tìm kiếm phương pháp. Chính hắn trong đầu cũng sắp nhanh chóng chết động lên phương pháp. Một khi có ý nghĩ cũng không dừng dò xét. Như vậy hiệu quả lập tức trở nên không đồng nhất.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 Căn cứ theo tình huống trong cơ thể kiếm vương, Nhậm Kiệt rất nhanh đã có một cái ý nghĩ. Mà giờ khắc này vừa vặn cảm nhận được linh khí kia đã khó có thể tiếp tục. Cuối cùng Nhậm Kiệt thở vào, cảm nhận được linh khí hấp thu từ linh ngọc trung phẩm còn dư lại không có nhiều. Thời điểm này thần thức của Nhậm Kiệt không khỏi hơi động một chút, muốn nhìn một chút xem có thể dò xét tình huống của mập mạp hay không.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 Thần thức cuối cùng trực tiếp đánh về phía dấu vết thần thức phía trên ngũ hành đồng giáp, trực tiếp nổ nát dấu vết này. Như vậy tiện cho mình sau khi đạt tới thần thông cảnh sẽ luyện hóa ngũ hành đồng giáp này. Thần thức của Nhậm Kiệt ở trong nháy mắt cuối cùng hoàn thành oanh kiếp làm vợ dấu vết thần thức phía trên ngũ hành đồng giáp. Nhưng kỳ thật hết thảy mới bất quá là mười mấy giây mà thôi. Không có biện pháp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 Nhậm Kiệt dừng lại cũng mở miệng nói với Lão Đan Vương cùng kiếm Vương U-V-K-W-W-M Này! Việc này cũng quá nhanh đi Lão Đan Vương Ngọc Trường không cùng kiếm Vương Long Ngạo không đợi vận chuyển xong công pháp Đã nghe thấy Nhậm Kiệt nói xong rồi Hai người cũng không khỏi sưởng sốt Bởi vì thật sự quá là nhanh Nhanh như vậy có thể làm cái gì? Nhưng khi bọn họ mở mắt, thấy linh ngọc bọn họ lấy ra mới vừa rồi đã hóa thành tro bụi từ từ tiêu tán, nét mặt của bọn họ cùng mập mạp đứng ở một bên há hốc mồm cũng đều là khiếp sợ. Run động